Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế cậu đang hẹn hò với vị hàng xóm đó sao? Về chuyện của sở ngự nhất, Lâm Vũ Phi vẫn chưa nói với Lý Bội và trương Nhân Tịnh. Hai người bọn họ chỉ biết anh là hàng xóm của cô, còn có chuyện cô bị uống rượu say, bị anh bắt gặp, lại còn tốt bụng đưa cô về nhà. Sau đó cô cũng chỉ nói anh có thể hội viên của Costco. Cô cảm thấy không chán, không biết đi đâu nên mới có thể cùng anh đi tới Costco mà mở rộng tầm mắt. Kỳ thực, không phải cô không nguyện ý nói cho các cô ấy biết sự thật Chỉ là cô sợ nói ra rồi sẽ dính sáng tới chuyện thiên tính giới tính của sự ngự nhất Vì vậy cô mới quyết định là không nói Nhưng mà nhìn tình hình hiện giờ, e là cô không nói là không được rồi Không phải là bọn mình đang yêu nhau đâu Cần đây mình cảm thấy rất là hạnh phúc Là vì mỗi ngày đều có bữa tối miễn phí Mà vừa không mất tiền lại cực kỳ ngon nữa Cô thở dài rồi đàng hoàng nói với các cô ấy Bữa tối miễn phí ư Vừa không mất tiền lại cực kỳ ngon Cậu giải thích một chút xem nào Thì hôm đó đi Costco Mình và Sở Ngự Nhất Là tên hàng xóm của mình Anh ấy với mình đã đánh cược nhau Mình nói mình sẽ tuyệt đối không mua bất cứ thứ gì Anh ấy không tin Cho rằng mình nhất định sẽ mua Cho nên bọn mình lấy một tháng cơm tối làm tiền cược. Cuối cùng là mình thắng Đây chính là ngọn nguồn mà bữa tối miễn phí của mình đó Nghe thì đơn giản thật đó Nhưng tại sao mình người thấy có mùi không đơn giản nhỉ Lý Bội quay đầu nhìn Trương Nhân Tịnh rồi nói, Trương Nhân Tịnh cũng gật đầu, mình cũng cảm thấy như vậy đó. Làm ơn đi, cái gì là không đơn giản chứ? Rõ ràng rất là đơn giản mà. Cô trợn mắt nhìn hai cô bạn, vậy thì cậu trả lời mình mấy câu hỏi này trước đã. Mấy ngày hôm nay cậu mỗi ngày đều cùng với anh ta ăn tối sao? Cô gật đầu, ăn ở nhà hay là ăn ở ngoài hả? Ở nhà, nhà của anh ta hay là nhà cậu? Ừ, nhà của anh ấy. Cô không nhịn được mà nước mắt xem thường nói tiếp. Tôi biết rõ các cậu đang nghĩ linh tinh cái gì. Nhưng đó là chuyện tuyệt đối không thể đâu. Có hiểu không hả? Lý bội không thèm để ý tới cô mà tiếp tục hỏi. Vậy mua đồ ăn ở ngoài hay là anh ta nấu? Anh ấy nấu. Cô bắt bác sĩ thở dài một cái. Là tự nấu sao? Ừ, đúng vậy. Trời ạ, như vậy mà cậu còn nói là đơn giản sao? Còn nói bọn mình đang nghĩ linh tinh nữa. Cái gì mà tuyệt đối không phải là chuyện không thể chứ? Lý bội đột nhiên cao giọng Lầm Vũ Phi Cậu đúng là đồ ngốc mà Mình dám thề với trời Anh ta nhất định là thích cậu Đang liều mạng theo đuổi cậu đó Cái độ đần nhà cậu Chuyện rõ ràng như vậy mà cậu không nhìn ra sao Đúng là quá đần mà Lầm Vũ Phi không thể phản bác được Thiếu chút nữa thì thốt lên Anh ấy là đồng tính luyến ái mà Không được bảo mình đần Nếu như anh ấy thật sự thích mình Sao mình lại không nhìn ra được chứ Dù sao thì mình và anh ấy là không thể nào các cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa có được không? tại sao lại không thể chứ? chẳng lẽ bị bộ dạng của anh ta giống với tội phạm vừa mới ra tù sao? Trần Nhân Tịnh tò mò cắt tiếng hỏi: không được nói anh ấy như vậy. Lâm Vũ Phi lường cô ấy một cái. à xin lỗi mình không có ý khác đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ ra từ trước tới giờ yêu cầu của cậu rất là cao, mà theo với cách nói của một vị người duy nhất nhìn thấy vị nam chính của chúng ta, thì bề ngoài của anh nam chính này không ưu tú cho lắm. Nên bây giờ mình nghĩ lại, cậu nói không thể nào có phải là vì nguyên nhân này hay không? Trường nhân tịnh cất tiếng hỏi. Không có liên quan tới diện mạo của anh ấy. Hơn nữa diện mạo của anh ấy cũng không tồi đâu. Các cậu đừng nghe cái cô nàng biến thái đó nói lung tung. Lâm Vĩ Phu tức giận. Biến thái ư? Lý Bội nghe cô nói mà không nhìn được cười. Trường nhân tịnh cũng phải cười theo. Cậu đừng để cho cô ấy nghe được. Cẩn thận không có ý kiện cậu, tội vì bán đó. Cô ấy dám kiện mình sao? Mình không biết kiện ư? Mình muốn kiện cô ấy tội phỉ bán, tội vũ nhục, làm tổn hại danh dự và kiếm chuyện với người khác. Cô giận dữ trả lời. Tôi đợi rồi, cậu thắng rồi. Lý Bộ cười rộ lên rồi giơ ngón tay cái mà tán thường. Nói tóm lại, mình và Sở Ngựa nhân không phải là quan hệ như hai cậu đang tưởng tượng đâu. Chúng mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cho nên đi tài này đến đây là kết thúc. Ok. Lầm vũ phi hả hê nói. Đợi rồi. Kết thúc Không ngờ Lý Bội lại hợp tác mà gật đầu đồng ý Nhưng ngay sau đó Cô lại cười tùm tìm rồi nhìn cô hỏi Vậy thì khi nào cậu muốn giới thiệu Vị hàng xóm sở ngữ nhất này cho bọn mình làm quen đây Nhất thời Lâm Vũ Phi có cảm giác trên trán Mình trượt xuống ba vạch đen Mình đã nói anh ấy chỉ là hàng xóm của mình thôi Một người bạn bình thường Các cậu làm gì phải biết anh ấy chứ Cô thật là tú tài gặp quan binh Có lý mà không thể nói thì là tò mò thôi. Còn biết diện mạo nhanh anh ta như thế nào? vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện